chương tám mươi bốn cứu một cái ác độc nữ phụ thời khinh khinh lẩm bẩm lẩm bẩm hết hầu có chút nhớ nhung không thông như thế trong lời nói chỉ có thể nói là lý l i ề u y y bị những người khác cấp cứu mà trước mắt kịch t ì n h phát sinh biến hóa biến thành nàng cùng con trai của nàng cứu ác độc nữ phụ l i ề u y chú ý tới thời khinh khinh vẻ mặt không khỏi cảnh giác đứng lên ngươi nhận thức yến dương cùng yến thần các ngươi thời khinh khinh nhữ mi nói nhận thức nhưng là nhận thức bất quá cùng bọn họ huynh m g ụ y có chút qua lại liều y y y nhẹ nhàng thở ra hiểu ra đến thời khinh khinh trong giọng nói huynh m g ụ y hai chữ c h â m t r ọ c nói bọn họ nay cũng không phải là huynh m g ụ y thời khinh khinh xem liều y y y y muốn tham chi nàng cùng yến thần cùng yến dương trong lúc đó quá tiết tầm mắt đặt ở liều thịnh an trên người cơ hồ bị tàng thi cắn không có hình người đây là ca ca ngươi đi thời khinh khinh xem xem liều thịnh an hơi thở chúng ta làm giao dịch ngươi đem yến thần yến dương huynh mội sự tình nói với ta ta giúp ngươi cứu chị ca ca ngươi liệu y y y mở to hai mắt thở sâu ngươi có thể cứu ca ca ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ta dựa vào cái gì tin ngươi ai biết người trước mắt có phải hay không thật sự cùng yến thần yến dương từng có trương thời khinh khinh núm vai yêu tin hay không dù sao ta không cần tử chính là ngươi ca ca cũng không phải ca ca ta ngươi liệu y ư ý ý h mắt tức không hài lòng cũng không thể không nói đối phương là chính xác bỏ qua trước mắt người này lại nên như thế nào cứu sống chính mình ca ca liều y l y lý hay vớt ve ca ca gõ má bất luận như thế nào đều đổ một lần đi vạn nhất đổ thắng đâu liều y y ý y lý kiên định ánh mắt hảo ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi nhưng ngươi cũng muốn cứu ca ca ta t h ở i khinh khinh nói ta chỉ có thể bảo hạ ca ca ngươi không chết cũng không có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn như muốn hắn triệt để khỏi hẳn còn cần tìm quan hệ dị năng giả đến liều y ưu ý n g h ẹ n trụ nhưng là quan hệ dị năng giả chỉ có yến dương một người a yến dương làm sao có thể hội cứu t r ị nàng ca ca nếu như nhường yến dương nhìn đến kia khẳng định là hận không thể giết chết ca ca tiết hận đi thời khinh khinh cười nhạo ngươi thế nào lại có thể biết trên thế giới này không có khác quan hệ dị năng giả liều y ưu ý n g giật mình ngươi nói rất đúng quan hệ dị năng giả khẳng định còn có người khác thời khinh khinh đối liêu y y y phụ họa thực vừa lòng ta trước bang ca ca người xử lý miệng vết thương thừa dịp thời gian này n g ư ờ i đem bọn ngươi ân đoán nói ra đi nga tốt nhất nói điểm có giá trị gì đó nếu không ta không cam đoan có phải hay không ngưng hẳn này giao dịch nhân ở dưới mái hiên không thể không túi đầu liệu y y y y y hay túi mắt điều chỉnh tốt tâm tính của bản thân bắt đầu nói lên nàng cùng yến dương yến thần trong lúc đó ân đoán thời khinh khinh mộng bức là thật mộng bọn họ đoàn xe phía trước tiến căn cứ dĩ nhiên là lý bị vật hy sinh điệu căn cứ mẹ ta đáng sợ may mắn bọn họ nghe quý mặc ngôn trước tiên rời đi bằng không lúc này khẳng định bị cắn cặn bạ cũng không thừa thời khinh khinh cẩn thận tưởng lý nội dung cũng không có nhắc tới cái kia vật hy sinh điệu căn cứ tên gọi là gì cho nên nàng vào cái kia căn cứ thời điểm cũng không hướng kia phương diện tưởng đương thời tâm tình của nàng chủ yếu là đem nam nữ chủ lần đầu tiên gặp là ở phía nam dù sao giữa nam chủ khi đó cũng không có gặp được nữ chủ cho nên cũng không có để ý thời khinh khinh nữ h mi nói đến kịch t ì n h hẳn là sinh ra biến hóa ở giữa khi khanh không có đem cổ võ công pháp nói cho nam chủ nam chủ cũng liền không cơ hội tấn trước lại càng không hội chuyên môn tiến vào một cái căn cứ tăng lên thực lực nàng đã đến còn lại là bất đồng trước cùng nam chủ quý mặc ngôn định ra quan hệ lại đem công pháp cho hắn cứ như vậy một đường đi tới lộ tuyến cũng biến hóa đứng lên cho nên không phải không thể nào đến cái kia căn cứ giữa không cvpl đầy không